các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô học thuộc vô cùng nhanh giọng nói trầm thấp lại hết sức là mềm mại và dễ nghe cô học thuộc mỗi lúc như vậy anh mới chợt nhớ là cô đã từng là người sống ở hàng châu mỗi khi nói ra mỗi câu ngữ điệu của miền nam thật sự là do dương mềm mại thật là êm tai thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại bị cô thu hút nhưng phần lớn anh chỉ thấy bóng lưng của cô mà thôi Ở trong phòng bệnh ấm áp như là mùa xuân, cô mặc bộ quần áo ngủ bằng bông ngắn tay, khoanh chân ngồi một mình trên kế da lông, trên sân mũi còn bắt trước, đeo một bộ kính mắt, chăm chỉ nghiêm túc ôm cuốn sách ngồi đọc. Có đôi khi có ánh mặt trời, trên đỉnh đầu của cô giống như được đến một vòng hào quang nhàn nhạt, nhạt, nhỏ nhỏ và sạch sẽ, giống như một thiên sứ nhỏ không, nhiễm một chút bụi bậm. Những tình cảm kia vẫn cứ vân vương ở trong lòng của anh, không biết qua bao lâu, Những sự tính toán và thù hận mỗi ngày Mỗi ngày qua lại Đều bị đề lùi xa hơn Thậm chí về sau Anh còn suy nghĩ Kỳ thật cô thật sự là rất vô tuổi Số lần những ý nghĩ như vậy đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn Đợi cho đến lúc sau khi xuất viện Anh gần như đã cùng cô chung đụng thân mật Giống như bất cứ một đôi tình nhân nào khác vậy Cô trở thành một con người thích nói thích cười Bây giờ đi trên đường cũng bắt đầu sôi nổi hơn Có lần bọn họ đi trên đường phố Anh nắm lấy tay của cô, vừa nghe cô liếu ríu nói ở bên cạnh. Khi bừng bừng nói đến chỗ cao hứng, thì hàng mi của cô chấp chới mặt mày hớn hở, hòa tay mở chân phơi sướng, thậm chí cô còn nhảy nhót toán lạnh. Anh liền cố ý mà treo chọc cô, làm trái lại ý của cô. Cô bị treo trọc thì đò mặt tía tay, nhưng không tranh hơn thua với anh. Liền quăng cánh tay anh đi rồi bắt đầu hờn rỗi, mà cúi đầu đi về phía trước. Một mình vừa đi vừa đáp vang cục đá Ở bên chân lọt soạt Trời chiều đã kéo cơ thể nho nhỏ của cô Thành một cái bóng cực dài Anh không nhanh công chậm vẫn đi theo đằng sau cô Nhìn bóng dáng của cô đang chậm rãi dây đồng Trong khoảng thời gian ngắn Anh cho cảm thấy hoảng hốt Vô cảm Thấy giờ khắp này đây Quả nhiên năm tháng trôi qua cực kỳ yên bình Hiện tại vô cùng an ổn Lên xe Cô còn bĩu môi không chịu nói một lời nào với anh Anh lấy nước cho cô Cô hừ một tiếng không thèm để ý, anh lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang nhu thuận cổ cô, bỗng trở nên căng thẳng một chút. Anh vươn cánh tay ra, nói một câu giọng trầm thấp, "Tới đây đi." Cô không để ý, thân thể giật giật không được tự nhiên, cái cổ bướng bỉnh nhất định không chịu động đậy. Gương mặt của Hà dĩ Kiệt hơi cứng lại, anh đưa tay kéo cô vào trong ngực của mình, cô giống như một con mèo nhỏ liều mạng rãy rủa, còn đưa tay cào ở trên lưng anh. Anh bị sự không nghe lời của cô làm có một chút tức giận, liền hung hăng vỗ mạnh ở trên mông bít của cô hai cái. Bạn tần tư, em cứ coi chừng đó. Buổi tối trở về nhà, tôi cho em không xuống giường được nữa mới thôi. Nghe đến đây thì qua mặt của tương tư đỏ bừng lên, tức dựng quay đầu mặt trở lại anh. Anh chỉ biết sử dụng chiêu này để dọa em thôi sao? Sao chứ? Hiện tại bây giờ đã lão luyện rồi nên không sợ nữa có phải không? Hà dĩ kiệt nhớ mày, một tay bắp chặt lấy cổ tay của cô. Cuối đầu cắn môi của cô nói Càng ngày càng lên mặt Mày nói em được hai câu vẫn không phải Bây giờ lại bày ra sắc mặt này Để cho tôi xem sao hả Từng thứ bị anh cánh môi vừa sưng vừa đau Cơn thức giận đang chất chứa đầy một bụng Đột nhiên cô phát hỏa Cô lắc lăng thân thể tránh ra khỏi anh Anh chỉ một ngón tay vào trên mặt của Hà Sĩ Kiệt Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biểu lộ Vừa đắc ý lại vừa tà ác Ai dẫu ai chứ Ngày nào anh cũng nói anh làm cho em xuống giường không được. Cũng còn biết ngày hôm qua khi xuống giường thì bắp chân của ai lại nhũn ra ấy nhỉ? Em xin anh đó. Ông bác họ hà ơi, anh lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn tiếp vô trương quá đó. Tường tư từ vừa nói rất lời. Đột nhiên xe ngoằn nghèo thoáng bị chuyển phương hướng. Người lái xe muốn cười mà không dám cười khuôn mặt chợt đỏ bừng. Cả khuôn mặt của Hà Dĩ Kiệt trợt cứng ngắc lạnh ồ ám gần như là nhỏ ra nước. Anh nhấn một cái nút Rầm một cái, không gian trong xe lập tức bị tấm vách ngăn kia chia làm hai phần. Vẻ đắc ý trên mặt của Tương Tư ngay lập tức bị dập tắt. Cô vụng trộm lướt mắt nhìn Hà Sĩ Kiệt rồi do đó lặng lẽ con người lạc vào trong góc. Ánh mắt của anh nhìn thật là quá mức đáng sợ đi. Lúc này đây, Tương Tư có một chút hối hận mà cái người đàn ông này cần nhất chính là mặt mũi. Bình thường cô và anh đã có sự thỏa thuận ngầm với nhau. Mỗi khi đi ra ngoài xã giao cùng với anh, cô luôn bị anh buộc phải dỡ bỏ dạng của một cô vợ nhỏ hết sức nhô mì, không được phép có một chút xíu nào tùy hứng hay là ngỗ nghịch cả. quả thực tự như là một cô gái ở trong thời cổ đại, thở phụng tam tòng tứ đức vậy. nhưng lại có một số người đàn ông. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện